các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Óng mạch bây giờ kiểm điểm lại mức tổn thất không đáng kể. Hút bụi xong, mẫu ngồi vào bàn tần ngần suy nghĩ giờ quyết định phun cho Cúc. Chàng tự chẩn đoán là chàng đã cố tình quên Cúc mà chỉ vì Ngọc xô đẩy. chàng lại phải lên làng. Phần Cúc nói chuyện với Ngọc xong, nàng ngồi thừ cả tiếng đồng hồ ở salon, nàng tức Ngọc đã dùng lời lẽ nặng nề với mình và càng tức hơn vì cho rằng mẫu quá nhu nhược. Đã thú nhận hết những gặp gỡ giữa nàng và mẫu Nghe tiếng phôn gieo Cúc quầy hoài nhắc điện thoại Và nhận ra ngay giọng của mẫu à, Cô cô cho tôi gặp Cúc ạ Cúc giật mình im lặng Nàng nhìn nhanh vào phòng ngủ Lắng nghe xem hằng đã thức chưa Rồi nói nhỏ giọng dỗi hơn Anh hả? Anh cần phôn cho em làm gì nữa? Mẫu khẩn hoàn Anh cần gặp Cúc ngay bây giờ Có chuyện rất quan trọng Cúc cười khầy <cười> Chuyện quan trọng của anh thì em biết rồi Anh đã thú nhận hết mọi tội lỗi với chị Ngọc rồi chứ gì. Anh để vợ anh chửi vào mặt em như tát nước á. Thôi, dứt khoát đi là hơn. Em, em không muốn nghe người ta chửi em nữa. Mẫu không phân trần vội, chẳng tha thiết. Anh đến em bây giờ được không? Không được, em không muốn gặp mặt anh nữa. Mẫu nóng này, tại sao em lại kể cho con hàng nghe là anh đến nhà em? Đến lượt cúc nạc nhiên. Ơ, anh nói gì kỳ vậy? Em kể hơn nào? Mẫu giải thích. Thì chính nó phun cho vợ anh Nói rằng là anh đến bảo nó làm việc lại mà Để anh ghé em Anh nói chuyện với em Không không có được đâu Hàng nó đang ở nhà Em lại phòng mạch của anh á Cũng không được Thôi thôi bây giờ thế này nè Mình ra quán gặp nhau đi Mẫu vắn tắt cho Cúc một điểm hẹn Rồi khép cửa phòng mạch ra đi Nửa tiếng sau hai người gặp nhau ở một quán ăn Nhưng gặp giờ này chỉ lại đông khách quá Mẫu bước vào Giờ lại phải lôi tay Cúc ra đi Chàng lái xe lòng vòng Rồi tìm một chỗ khuất Ngồi lại trong xe nói chuyện Trang hỏi Cúc Ngọc phun cho em à? Cúc thở dài và kể Em nghĩ lại rồi Hôm anh đến thăm em á Tình cờ anh Chiết bắt gặp Em có tật giận mình Nên mới phị ra rằng Anh đến gọi Hằng đi làm Anh Chiết về nhà kể với Hằng Và Hằng lại điện thoại cho vợ anh Câu chuyện đổ bé là vì thế đó Mẫu bồi ngồi gật đầu Anh cũng đoán vậy Thế Ngọc nó nói gì với em Cúc buồn giàu đáp. Thì dĩ nhiên là chị ấy chửi em là gái làm tiền. Thế anh có tiền thì em bám anh. Điều đó cũng chả quan trọng gì. Quan trọng là lúc đó em tưởng chính anh đã thúc nhận với vợ anh về chuyện chúng mình. Nên em tức và chọc chị Ngọc nhiều điều hơi ác. Mẫu nhìn Cúc sò xét. Em nói gì với Ngọc? Thì em bảo là anh thuê nhà cho em nè, trả tiền chợ cho em nè, mua video cho em nữa. Mẫu cười chua trái. <cười> Thế thì đời hành tàn rồi em ơi Mẫu quàng tay qua vai Cúc Nhích sát lại người Cúc và hỏi Còn Hằng sao nay nó lại ở nhà Không đi bán cà phê nữa à Cúc chép miệng đáp Thì nó vừa cắt mắt sửa mũi Phải nghỉ vài hôm Vậy là anh với em lại không gặp nhau Ở nhà em được nữa nhỉ Gặp làm cái gì Chuyện của anh với em bây giờ Anh giải quyết ra sao Mẫu trầm ngâm đáp Chưa nói đến việc em bảo Ngọc Là anh cho em tiền Chỉ cần biết là anh có đến nhà em thôi Là, là đã đủ để ngập nó giết anh rồi Phen này chắc là anh khó sống Cúc im lặng một lúc rồi nói à, Lỗi ở em cả Mẫu cảm động xoay người đặt bàn tay lên vai Cúc Và nghiêm trọng hỏi Anh hỏi em điều này Nếu anh ly dị Ngọc Em có bằng lòng lấy anh không Cúc gạt đi Cái câu đó anh hỏi em hàng chục lần rồi Anh có quyết định được cái việc gì đâu. Ngồi với em đang nghĩ khác. Về đến nhà lại đổi ý. Như em đã nói với anh lần trước. Khi nào mà anh dứt khoát được chị Ngọc Hẳn. Thì hẳn liên lạc với em. Câu chuyện lại trở về cái vòng lần quần cũ. Sống bên cạnh Ngọc thì toàn những bực bội liên tiếp vây quanh. Mà tự dưng đem nhau cho tòa ly dị. Thì mẫu thấy phiền tói quá. Dư luận sẽ rùm bét lên. Chẳng nhớ có lần đọc một bản thống kê nói rằng. Đa số vợ chồng bỏ nhau. Không phải vì hai người không hợp Mà vì vợ hoặc chồng yêu một người thứ ba Chính vì thế sau khi ly dị Người ta không còn qua nhau như bạn cũ Mà trái lại Phần lớn chỉ nhìn nhau như kẻ thù Rõ ràng Tính tình Mẫu và Ngọc khác biệt Rất lớn Rất khó dung hòa Nhưng Mẫu vẫn phải chịu đựng Và chưa bao giờ nghĩ đến chuyện chia tay Mãi đến lúc có cúc chen vào Ý tưởng ấy thực sự rằn vặt tràn Mẫu buồn giàu bảo cúc Lần này thì dù anh không giết khoát cũng không được. Bình thường Ngọc đã đánh anh suốt ngày, huống hồ bây giờ. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net